Audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website truyện audiovv. Pro người đọc vv trên năm long huyết thảo long giao già cách đó hơn một vạn dặm linh hải cảnh đại năng chạy thoát bây giờ vẫn còn thấy sợ sắc mặt tái nhợt đáng sợ quá căn bản không có cơ hội đánh trả may mà mình là linh hải cảnh trung kỳ tu vi. Khi công tu luyện ẩn hàm lôi trị áo nghĩa. Ba người bọn chúng mạnh quá. Mình và bảo san hà đảo. Chẳng may gặp phải chúng chỉ có con đường chết. Nhưng từ bỏ bảo hà đảo cũng không phải tác phong của mình. Cơ duyên hiếm có, gặp được thì nhất định phải liêu. Tính sao đây? Phải làm thế nào mới nắm được cơ duyên? Đúng rồi, tung tin ra ngoài. Người này mất sáng rực, hưng phấn nói. Bảo hà đảo có rất nhiều bảo vật, nhiều người đi... Chưa chắc đã là chuyện xấu Bánh dù to Một người vẫn có thể ăn được Nếu như mình ăn không hết chi bằng tung tin ra ngoài Mình tin ba người bọn chúng Có thể giết hết tất cả mọi người Làm như vậy đi Hạ xong quyết tâm Người này phi độn không ngừng Bay về phía hoành lăng vực gần đó Thông tin liên quan đến bảo hà đảo truyền đi rất nhanh Trong tình huống bình thường Thông tin bí mật có vài người biết đã là không tệ Nhưng lần này gần như ai cũng biết Đương nhiên đều là khi vực gần tinh vực hồ Cự lì quá xa Thông tin chuyển đi không nổi Người tung tin cũng không muốn mọi người đều biết Những người biết đều giữ bí mật Phi độn cả đếm Đến nơi Bảo Hà Đảo xuất thế Võ Thành Hắc Long Đế Quốc Bảo Hà Đảo Diệp Trần mới đến Võ Thành Hắc Long Đế Quốc Hắn muốn đi Võ Thành cùng một số linh hài cảnh đạo năng trao đổi đơn dược và linh dược có thể nâng cao thực lực. Những thứ này chuẩn bị cho phụ mẫu để họ sơn tấn thăng tình cực cảnh. Dù sao bản thân có năng lực lại có thân phận linh hài cảnh đại năng tại sao không làm chút gì cho phụ mẫu? Những việc này đối với hắn mà nói dễ như chở bàn tay. Lúc nãy hắn đang chuẩn bị cùng một linh hài cảnh đại năng võ thành thỏa thuận thì có người trần nguyên truyền âm cho họ. Nói bảo Hà Đảo xuất thế Ở nơi nào đó trong tinh vực hồ Xin lỗi Cáo từ trước Linh hải cảnh đại năng đang thỏa thuận với Diệp Trần Sau khi nhận được thông tin Vội vàng rời đi Diệp Trần cũng không quan tâm Bảo Hà Đảo bảo vật nhiều Nói không chừng có thể tìm được linh dược Nâng cao cảnh giới cho phụ mẫu Nếu là như trước đây Mình sẽ còn phải suy nghĩ tính toán Nhưng bây giờ thực lực mình không tệ chắc chắn lên được bảo hà đảo ánh mắt chợt lóe diệp trần rời khỏi phòng bao từ lâu hòn đảo rộng trừng ngàn dặm vuông bởi vì hào quang ngũ sắc quá bắt mắt nên đứng cách đó vài trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy hào quang xung quanh đảo thỉnh thoảng lại có người chạy đến từ xa nhìn lại trông như những đốm đèn nhỏ xíu diệp trần tìm thấy bảo hà đảo thì bảo hà đảo đã xuất thế được nửa tháng hòn đảo này cũng không phải quá lớn Chỉ Diệp Trần đã từng nhìn thấy không ít nơi lớn hơn bảo hà đảo. Nhưng chẳng có hòn đảo nào bên ngoài được bao phủ một tầng hào quang ngũ sắc như nơi này. Chính vì có hào quang ngũ sắc nên bảo hà đảo mới trở nên nguy nga dị thường, chấn động linh hồn. Cách đó không xa, một linh hải cảnh đại năng đang triển khai công kích, định phá cấm đề vào. Chỉ là hào quang ngũ sắc kiên cố dị thường, cả người bị bắn ngược trở về. Không chỉ có vậy hào quang ngũ sắc còn phân ra những giải quang đới ngũ sắc tri tích người ta quang đới ngũ sắc thế đi cực nhanh đan sen với nhau người kia bị trì sát mồ hôi chảy ướt lưng vết máu loang lổ sắc mặt khó coi lùi xa vài dặm đồng thời xung quanh bảo hà đảo những cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện người có thể phá cấm người thì chỉ có ba rút ra trường kiếm phỉ lục sắc Diệp trần hít một hơi thật sâu một kiếm chém về phía hào quang ngũ sắc có tiếng khí kình nổ hào quang ngũ sắc bị xé ra một đường nhỏ viền vết rách đa sen tì tuyến ngũ sắc giống như một miếng vải bị xé vẫn còn sợi vải dính liền suy suy tì tuyến ngũ sắc lại dệt vào với nhau bắn ra nhiều tì tuyến ngũ sắc hơn hóa thành quang đới công kích diệt trần diệt trần thân ảnh chợt lóe tránh khỏi quang đới công kích sức mạnh đặc biệt quá là dùng tơ năng lượng dệt thành một đòn toàn lực của mình chỉ có thể sẽ được một vết nhỏ không chui vừa người một kiếm chém đứt quang đới trước mặt diệt trần đột nhiên ra tốc xuyên qua khe hở giữa các quang đới trường kiếm mang theo quang mang thành sắc khéo léo bổ vào hào quang ngũ sắc vết đứt trên hào quang ngũ sắc trở nên dài và rộng hơn tỷ tuyến ngũ sắc không ngừng mai một và trùng sinh nhất thời duy trì trạng thái cân bằng Xìu một tiếng Diệp Trần hóa thành lưu quang Bay vào bên trong Ừ, hắn vào được kìa Linh hải cảnh đại năng lúc nãy Nhìn thấy cảnh tượng đó Mặt lộ vẻ kinh ngạc Bên trong hào quang ngũ sắc Trên trời, thân hình Diệp Trần chữ xuống tựa hồ như có một sức mạnh vô hình Quần lấy hắn Lại tựa hồ như có một áp lực cực nặng Đè lên vai Trần nguyên và khí huyết ứ động hô hấp cũng khó khăn hơn Đợi đến khi chỉ có cách mặt đất chừng 10 mét, Diệp Trần mới lấy lại cân bằng. Quay đầu nhìn, thì ra là phương vị hào quang ngũ sắc vần hải bôn đằng, mưa phùn lất phất. Trong vần hải vẫn còn một vết nứt cho bị khép lại. Rõ ràng vết nứt này là do Diệp Trần để lại. Thuận theo vết nứt, Diệp Trần sơn qua hào quang ngũ sắc, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cảnh tượng vận vẹo mơ hồ, tựa như bị khúc xạ. Thu hồi thị tuyến Diệt Trần bắt đầu quan sát xung quanh Phía trước là dãy núi nhấp nhô Có cao xanh bát ngát Có thấp bé kỳ lạ Trên đỉnh núi thác nước sôi trào Muôn hồng nghìn tía Thỉnh thoảng lại có linh quang và bảo quang mỹ lệ lao ra Tựa hồ bên trong có bảo vật gì đó Đang phóng xuất hào quang Bởi vì không thể phi hành trên cao không Diệt Trần chỉ có thể nhìn thấy Trong một phạm vi nhỏ Linh hồn lực ở đây cũng bị khúc xạ Phạm vi thăm dò không quá nằm dặm. Không trần trừ nhiều, Diệp Trần bay về phía khu vực có linh quang, vừa bay vừa ra sức thu liêm khí tức. Sau nửa tuần trà, Diệp Trần tìm thấy nguồn gốc linh quang. Sau một khe núi hẹp, mọc một gốc linh hoa lá màu trắng ngà, cánh hoa thanh sắc. Gốc linh hoa này lớn bằng bàn tay, có thể nhìn rõ những đường gân máu chẳng chịt trên thân, giống như kinh mạch con người. Bởi vì có đủ linh khí, Nên gốc linh hào này mới không ngừng phóng xuất ra linh quang Luyện cân hoa Diệt Trần nhận ra lai lịch của nó Hắn từng luyện hóa luyện cân hoa khi còn ở mê vụ vực Luyện cân hoa là trung phẩm linh hoa Một gốc có thể bán 5.000 miếng trung phẩm linh thạch Nếu có thể kết hợp cũng những nguyên liệu khác Luyện chế luyện cân đơn ba vạn miếng trung phẩm linh thạch cũng không phải là nhiều Có thể gọi là vô giá Phải biết kinh mạch con người thập phần quan trọng, hơn nữa tương đối yếu ớt. Kinh mạch không thông, chiến lược không thể phát huy đến đỉnh phong. Kinh mạch bị đứt, đối với võ giả bà nói là một tai nạn nghiêm trọng, rất khó phục hồi. Một viên luyện cân đơn không những có thể nối liền kinh mạch bị đứt trong một thời gian ngắn, mà còn có thể cường hóa kinh mạch, khiến kinh mạch trở nên thập phần đáng sợ, không dễ tổn thương. Luyện cân hòa này mặc dù là trung phẩm linh hoa, nhưng hòa hậu chỉ sợ đã đạt đến cấp bậc vạn năm luyện cần hòa vạn năm cho dù chưa bằng thượng phẩm linh hoa nhưng chẳng thua kém là bao diệt trần động tâm thần tay hơi chiêu luyện cần hòa bật gốc bay lên rơi vào tay hắn bị hắn thu vào linh giới chữ vật trong linh giới chữ vật có một số chậu hoa chậu hoa có lớn có bé đầy đủ đất và phân bón còn có những bình ngọc nhỏ trong bình ngọc là linh dịch giúp linh hoa cỏ sinh trưởng thịnh vượng. Số linh dịch này là hắn mua được từ một số chỗ đặc thù, dược thủy dinh dưỡng mà vương hằng cho hắn, sớm đã dùng hết. Trồng luyện cân hoa và một chậu cây thêm đất, Diệp Trần rút tinh thần lực bay về nơi linh quang bạo phát. Nhiều linh lực quá. Hình như trên mỗi ngọn núi đều có linh quang trùng xuất, chuyện này khó lòng xảy ra ở ngoại giới. Hai linh hải cảnh đại năng vừa vào quay sang nhìn nhau, đầy vẻ kinh hỉ Còn đợi gì nữa? mau đi hái. Kìm nén hưng phấn, hai người thôi động chân nguyên, bay vút lên trời. Từ một nơi khác chuyển đến những tiếng kêu thảm thiết. Bên một gốc linh thảo đỏ máu, có một người một thú. Phát ra tiếng kêu là một linh hải cảnh đại năng. Một cánh tay của hắn bị thứ gì đó cắn đứt. dung dịch chảy ra không phải máu tươi, mà là mủ đục. Kinh khủng dị thương. Theo thời gian, cánh tay người này dần dần phân hủy, dịch mủ mỗi lúc một nhiều. Trước mặt hắn là một con độc xà huyết hồng, dài hơn 10 mét. Nửa trên độc xà nhô cao, miệng phun nọc độc, còn người lóe lên hào quang hung ác. Đáng ghét, bên cạnh lòng huyết thảo tại sao lại có huyết dao xà cấp 9? Người kia mặt đầy vẻ tuyệt vọng, huyết dao xà là yêu thú thượng cổ. Độc tính cường liệt Người chúng độc không có thuốc giải độc đặc trí Chắc chắn sẽ chết Trừ khi bước qua sinh tử cảnh Tu xuất bất tử chi thân Thì mới có thể coi nhẹ độc tố Chết đi Biết mình sẽ chết Người kia thôi động chân nguyên Tung đòn phản kích cuối cùng thân thể huyết rào xà bất động Quẫy đuôi Đến hư ảnh cũng không có Linh hải cảnh đại năng ngực lõm xuống Bay ra ngoài Không còn sự sống Huyết dao xà Cách đó vài trăm mét, Diệp Trần đứng trên ngốc dốc núi, thảo mộc trên đó cực thịnh, che kín cả người hắn, chỉ để lọt đôi mắt. Đại danh huyết dao xà, Diệp Trần đã từng nghe thấy. Trong thiên hạ độc vật, huyết dao xà xếp hạng 10. Nghe nói dưới dình từ cảnh, không ai có thể kháng cự nội độc dịch của huyết dao xà. Ở giai đoạn trưởng thành, huyết dao xà có thực lực của yêu thú cấp 9, không hề thua kém thủy viên nếu như luận đẳng cấp cấp 9 hình như không cao nhưng đừng quên đối phương là yêu thú thượng cổ chiến lực cường hoành thủy viên bình thường không thể bằng được huyết giao xà cũng chỉ có thượng phẩm tư chất như tôn tiểu kim mới sánh được với nó thực lực của mình cùng lắm tương đương huyết giao xà muốn lấy được long huyết thảo chỉ có sách lược diệt trần mặc dù bước vào linh hải cảnh thực lực có thể sánh với đỉnh tiêm nhân cấp đại năng Nhưng so với tồn tiểu kim thì chỉ tương đương Cứ vậy suy đoán Thực lực huyết ra xà không hề thua kém mình Huống hồ đối phương sở dịu hữu Độc dịch thứ 10 thiên hạ Tuyệt đối là đại sát thủ Một lúc lâu sau Giật Trần vẫn chẳng nghĩ ra phương pháp giải quyết Đẳng cấp yêu thú đã đến cấp 9 Trí tuệ đã tương đương một người bình thường Thủ đoạn cấp thấp Khó lòng lừa được nó Đành phải lợi dụng phân thân hóa ảnh khinh công cưỡng đoạt vậy Hạ quyết tâm, Diệp Trần chạy ra từ bụi cỏ, thôi động Trần Nguyên đến cực hạn, lăng không lao ra. Huyết dao xà phát hiện Diệp Trần, vẩy dựng lên, thần thể bành trứng một vòng, yêu khí từ lục tán phát từ trên cơ thể. Một đường độc dịch bắn ra, nhanh như điện xẹp, thảo mộc trên đường không chịu nổi khí tức độc dịch, khô héo, tàn giã. Phân Thần thể như ảnh Trên thần Diệp Trần bay ra từ trong hư ảnh, vòng sau lưng huyết dao xà lại gần lòng huyết thảo. Huyết dao xà phản ứng cực nhanh, lớp vẩy sau lưng giật một cái, rơi xuống, bắn ra lột đột như mưa. Quả nhân khó nhằn Diệp Trần không dám coi thường lực công kích của vẩy, chỉ có nửa trên người hắn là mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp. Tứ chi và đầu không bố trí phòng ngự, Trần Nguyên hộ thể nếu bị phá, khó tránh trọng thương. Hắn mới chỉ đem bất tử trì thần luyện đến đệ nhất trùng huyết nhục hợp nhất Không phải bất tử Bất thường chân chính Hóa ảnh Thần thể biến mỏng như một đường hư ảnh Diệp Trần rán mình xuống đất Chạy về phía lòng huyết thảo Trên đầu là âm thanh phá không do lần phiến kích xạ mang đến Phần thần hóa ảnh của Diệp Trần quá xảo diệu Huyết giao xà mặc dù có muôn vàn thủ đoạn Nhưng cũng không ngăn được hắn đành phải du động thân thể liều mình đuổi theo thấy lòng huyết thảo sắp nằm trong tay trong không khí nổi lên một đường hào quang lấp lánh thoát ẩn thoát hiện cực kỳ quỷ dị tâm sinh cảnh giác diệt trần vạn thân thể mạnh mẽ tách ra mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ như sợi tóc đầu vết nứt là vị trí lòng huyết thảo chỉ thấy ngân quang lóe lên phần đất bên dưới lòng huyết thảo sụp xuống tốc độ cực nhanh Gần như vượt qua khăng, khả năng Quan sát của Diệp Trần Lòng huyết thảo này Lão hủ sẵn sàng nhận Thanh âm truyền đến Từ một nơi khá xa Sắc mà Diệp Trần trở nên khó coi Đối phương trước khi đi Còn tạo ra một bức tử khí chặn đường Sau lưng là huyết sao xa cuồng nộ Lão già đáng ghét Người bất nhân quá đấy Cướp đi lòng huyết thảo của ta Còn đẩy ta vào chỗ chết Phạm vi thăm dò linh hồn lực của Diệp Trần lớn gấp 5 lần linh hải cảnh đại năng, cho nên tướng mạo người xuất thủ thế nào, hắn đều nhìn thấy hết. Đối phương không hề hay biết, linh hồn lực của Diệp Trần cao hơn hắn một bậc. Sau lưng là huyết giao xà hùng hãn, trước mặt là bức tử khí dày dặn, trái hay phải đều bị huyết giao xà chặn mất, Diệp Trần gần như không còn đường thoát. Không thể dây dưa với huyết giao xà, phòng ngự của thượng phẩm yêu thú là cường hạn nhất. Không có một hai cành giờ Tuyệt đối không thể giết chết đối phương Nếu cả hai cùng bại Thì dễ dàng cho lão già kia quá Hết chương 523 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc vv Chuyện 524 Địch thủ ngang cấp đồng dai Tầm từ điện truyền Giờ Trần thu hồi Trần Nguyên hộ thể Từng phiến Kim Quang xuất hiện quanh người Chiều một tiếng kiếm Quang lôi kéo thân thể Bắn qua bức tường khí Binh Bắn đất tùng té sau lưng Đôi huyết dao giả huyết hồng như ngọc Cứng như kim cương Tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất Kiếm Quang ngừng tụ kiếm ý sát lục vô thượng Khoảnh khắc chạm vào bức tường khí, chỉ dừng lại một chút, rồi lập tức phá tan, thuận lợi đi qua. Xuyên qua tường khí, giữa trần khóa chặt thân ảnh lão già, cực tốc đuổi theo. Sau lưng, huyết gia già tốc độ mặc dù không chậm, nhưng không thể nào đuổi kịp phi hành thuật của kiếm quang. Sau hai bà hơi thở, bị bỏ lại tít phía sau, còn người âm sâm, tràn ngập phẫn nộ. Lão già, do lòng huyết thảo ra đây! Chuyện này coi như chưa từng phát sinh. Chỉ mất một lúc, Diệp Trần đã đuổi kịp lão giả. Cảnh vật hai bên đường vùn vụt lùi ra sau, giống như bong bóng huyễn ảnh. Lão già thần khoác áo tơi, đầu đội nón, đầu cũng không quay, hắc hắc cười nói. Tiểu huynh đệ, người có thể phá vỡ tường khí trong chốc lát, thoát khỏi huyết giao giả chi sát. Thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ sức là đối thủ của ta biết điều thì mau rời khỏi đây đừng để lão hù nổi giận ồ xem ra hạ quyết tâm không trả diệt trần ngữ khí bình thản mang đến cho người ta cảm giác khó đoán bảo vật ai có duyên thì được lòng huyết thảo nên thuộc về ta vậy thì đi chết đi đuổi thêm 300 trăm mét tay trái diệt trần cách không hư điểm một ngón tay trần nguyên thành sắc khổng lồ phá không đánh ra không gian dập dềnh như nước. Hả? Đây không phải là không gian ý cảnh sao? Lão già quay đầu nhìn, con người đột nhiên co rút lại, không kịp tránh, tay phải lật thân đánh qua. Kim sắc trong tay lão già đại phóng, một tấm độn bài kim sắc xuất hiện. Ngón tay Trần Nguyên đánh lên độn bài kim sắc, phát ra những tiếng rin rít chói tai, hỏa tình bắn tung tóe giống như một đóa hỏa diễm. Lùi liền mấy bước Lão già đứng trên một tảng đá lớn Nhìn Diệp Trần Nếu người muốn chết thật Lão hù tác thành cho ngươi. Bảo hà đảo bảo vật nhiều Lão già không muốn dày dừa với Diệp Trần Tiền đề là đối phương không quấy dày hắn Ai sống ai chết Người nói mà được à Dừng bước chân Diệp Trần mắt lóe sát cơ Thần tình ngưng trọng Phá hư chỉ của hắn đã có bốn thành hỏa hậu Uy lực chỉ thua kém mỗi kim rượu cho sát kiếm đã đột phá lên 8 phần hỏa hậu. Đối phương không chết là do dự đoán, nhưng chỉ lùi mấy bước thì hơi bất ngờ. Chiếc cần câu này của lão hù giết người vô số, hôm nay lại thêm một sinh mạng nữa. Lão giả áo tơi dùng dùng cần câu trong tay, mặt không biểu tình, như giật trần như nhìn một con cá, một con cá tự đến nạp mạng. Chỉ sợ kết quả sẽ khiến người thất vọng. Diệp Trần không chủ động xuất thủ Lão giả áo tơi thực lực rất mạnh Vũ khí cần câu càng Thần quỷ khó đoán Trước khi làm rõ Cuồng vọng tấn công chỉ cho đối phương thêm cơ hội Một trận cuồng phong thổi qua Không khí tràn ngập màu sắc đặc trưng Của bảo hà đảo Lão giả áo tơi xuất thủ cần câu cá trong tay rung lên Ngân quàng độn nhập vào hư không Vô thành vô tức hướng về phía cổ Diệp Trần Dây cầu thẳng tóc dung hòa làm một với màu sắc trong không khí mắt thường rất khó phân biệt dây cầu ở đâu diệp trần không ngờ đối phương lại công kích nhanh như vậy thân thể ngửa ra sau búng tay trái kiếm khí và ngân quang đan xe làm một đình một tiếng ngân quang bị văng ra là một lưỡi rào ngân sắc phía đuôi hình như có thắt một sợi dây cầu trong suốt thỉnh thoảng mới ảnh lên mới ánh lên hào quang lấp lánh lão giáo tươi cười lạnh Bàn tay khô gầy cầm dây cầu chìm xuống dưới Trần Nguyên thuận theo dây cầu lưu động cực tốc Trong nháy mắt Lưỡi dao ngân sắc ánh lên hào quang bức nhân Dùng lên trong không trung Một lần nữa tấn công về phía Diệp Trần Lưỡi dao ngân sắc như giỏi trong xương Không rời Diệp Trần một trượng Trần Nguyên hội thể giới tác động của lưỡi dao ngân sắc Mỏng đi rất nhiều Hóa ảnh Thần như hư ảnh Diệp Trần cúi người xuống Dán lên mặt đất trượt ra ngoài Địa chấn xa Một bàn tay khô gầy Ấn lên mặt đất Hào quang hoàng thổ tràn ngập Ẩm một tiếng Mặt đất cứng rắn rùng động hàng trăm lần Vỡ thành cát mịn Diệp Trần đang phải hồi phục từ trạng thái hóa ảnh lăng không lùi ngược ra sau Người này lợi hại quá Lần đầu tiên Diệp Trần gặp được Cường giả đồng cấp đánh ngang phần với mình Kinh nghiệm chiến đấu của đối phương Cực kỳ phong phú Mưu sâu kế hiểm Mỗi lần xuất thủ đều là thời cơ tốt nhất Góc độ tốt nhất Không lộ sơ hở Từng bước tiếp cận Thu Lão giả áo tơi lắc lắc đầu Thu cánh tay đang cầm cần câu Phía trước lưỡi dao ngân sắc lấy Diệp Trần Làm trung tâm, xoay một vòng Dây cầu trồng suốt quân lấy Diệp Trần Chỉ cần nó thù nhỏ lại Phòng ngự của Diệp Trần dù mạnh gấp đôi Cũng bị cắt thành hai nửa Phân ảnh Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Diệp Trần để lại một hư ảnh Trần thần vọt lên trời Dừng lại ở cao độ 10 mét Lão già Đến lượt ta xuất thủ Vừa đến không trung Diệp Trần hai tay búng mạnh Không gian nổi sóng Kiếm khí liên tâm như bạo vũ lê hoa Tán xạ xuống lão già áo tươi Nguy hiểm Lão già áo tươi hít một hơi thật sâu Tay chống xuống đất một bức tường cát màu hoàng thổ được dựng lên chặn đứng kiếm khí trước mặt số lượng kiếm khí rất nhiều bức tường cát chỉ ngăn được trong giây lát một giây sau bị xuyên thủng lỗ chỗ đánh lên trên nguyên hộ thể của lão giả áo tơi địa hành thuật lão giả áo tơi trùng mấy đòn kiếm khí sợ hãi cả người chìm vào trong cát biến mất vô ảnh vô tung trên không trung giật trần cười lạnh một tiếng mở rộng phạm vi công kích của liên tâm kiếm khí giống như mưa rào mùa hạ bắn nát khu vực nơi lão già áo tời vừa biến mất cho đến khi bốc khói liệt thổ trưởng một đường thân ảnh mang theo vết máu từ mặt cát dưới trần diệt trần lao ra cách không đánh một trường trường thế hùng hậu bá đạo chạm đầu vỡ đó kim diệu chấn sát kiếm Diệp Trần sớm đã đề phòng lão giả áo tơi sẽ lao ra từ cát, ám sát hắn. Thần thể trượt ra sau một bước, chứng kiếm nắm trong tay, bổ thẳng xuống. Kiếm mang kim thanh sắc và trường kinh hoàng thổ sắc chạm nhau, ẩn chứa lực dung, ẩn chứa lực nổ. Sức mạnh bạo phát hình thành quang cầu kim thanh hoàng, nuốt chừng hai người, mở rộng cấp tốc. Lão giả áo tơi thổ huyết, bị vùi sâu vào trong cát. Diệp Trần cong thân thể, bật lên cao không.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 Diệp Trần hồi phục lại từ trạng thái căng cứng Thuận theo áp lực bay xuống Bộ một kiếm lăng không Kiếm màng trói mắt như bão mặt trời Kiếm khí chưa đến Bề mặt cát đã có thêm một cái hố sâu Vô số cát bị kiếm áp nghiền thành bột mịn Tên tiểu tử này lợi hại quá Lão giả áo tơi liều mình luôn xuống Chưa được vài trăm mét Tác dụng của cự lực lên cát Đã tầng tầng chuyển đến Linh hồn lực cảm ứng được Lão giả áo tơi chưa chết Diệt trần một kiếm rồi lại một kiếm Chém ra Thể hiện hết uy lực của kim diệu trấn sát kiếm Đáng ghét Lúc này Dưới đất Lão giáo tơi cuối cùng cũng phải biến sắc Lấy ra một tòa bảo tháp nhỏ Từ trong linh giới chữ vật Tiểu tháp cao chưa đầy một thước Khí tức tản ra phát nặng như sơn Không còn Còn nặng hơn sơn gấp 10 lần Được trần nguyên quán nhập Quang mang tiểu tháp đại phóng Được nhìn biến lớn chống đỡ mặt cát lộ gia đình tháp rồi đến thần tháp đây là thứ gì diệt trần vội vàng kéo giãn khoảng cách kinh nghị bất định sóng cát tuôn ra cả tòa tháp xuất hiện trong không khí tầng một bảo tháp lão giáo tơi toàn thân đẫm máu đang nhét đơn dược vào miệng có cực phẩm bảo khí khí tức là bán cực phẩm bảo khí diệt trần nhận ra bảo tháp là một món bảo khí Hơn nữa là một món bảo khí phòng ngự cực kỳ hiếm gặp. Bảo pháp phòng ngự không hạn chế trong bảo giáp, có thể là hình dạng khác. Bảo khí có thể biến to biến nhỏ, chỉ có cực phẩm bảo khí và chế phẩm cực phẩm bảo khí bán cực phẩm bảo khí. Không biết lão già này tìm được món bán cực phẩm bảo khí này ở đâu? Bán cực phẩm bảo khí mặc dù chỉ là chế phẩm của cực phẩm bảo khí, nhưng cũng có ba bốn phần uy năng chính phẩm. Một số đỉnh tiêm bán cực phẩm bảo khí thậm chí còn có thể đạt đến 4-5 phần, 5-6 phần uy năng. Đến sinh từ cảnh vương giả cũng không thể bỏ qua. Tiểu huynh đệ, lòng huyết thảo ta trả cho ngươi. Chúng ta làm hòa, ngươi thế thế nào? Lão giáo áo tời vừa quan chú Trần Nguyên vào trong bảo tháp, vừa xuyên qua bảo tháp, đưa ra đề nghị với Diệp Trần. Diệp Trần nhíu mày. Người chịu trả long huyết thảo Bán cực phẩm bảo khí xuất hiện Diệp Trần Tường phải tiến hành một trận chiến trường kỳ nữa Nếu mình không thể phá bán cực phẩm bảo tháp Đối phương hoàn toàn có thể ngồi trong đó Hồi phục một thời gian rồi mới ra Không sai Lão hủ sẽ trả Lão giả áo tơi rất rất khoát Lấy ra long huyết thảo huyết hồng sắc Cách không bắn ra ngoài bảo tháp Để mặt lòng huyết thảo rơi trên mặt đất Diệp Trần cẩn hận lại gần, không phát hiện thấy điều gì khác lạ mới thu nó vào trong tay. Đúng là Long huyết thảo, lão già này định làm gì? Diệp Trần ánh mắt lập lòe. Trong bảo tháp, lão già áo trong lòng có chút lo lắng, nhưng nét mặt thì vẫn vô cùng chấn định nói. Người cũng nhìn ra, bảo tháp phòng ngự của ta vô cùng cường đại, người không thể công tiến được nó, còn ta cũng không thể phát động công kích với người. Cho nên cách giải quyết tốt nhất là dừng chiến đấu. Không cần nói nhiều, ta cũng không có hứng. Diệt Trần không hy vọng đối phương nói thật. Nếu bảo tháp không xuất hiện, hắn vẫn phải mất thêm một chút thời gian nữa. Giết chết đối phương. Bây giờ tình hình đã đổi, hắn không thể không nghĩ đến hậu quả. Ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì. Mất cả trì lẫn trài không phải cục diện mà hắn muốn thấy. Cho nên lấy được huyết long thảo, đả thương đối phương đã là kết quả tốt nhất cho hắn. Xoạt, thần hình lóe lên, Diệp Trần Hóa Thành lưu quang biến mất. Thờ vào nhẹ nhõm, lão giáo áo tươi nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, ánh mắt âm trầm bất định. Phần nguyên tháp là loại chất lượng kém trong các chế phẩm của cực phẩm bảo khí hỗn nguyên tháp, dùng một lần là tổn hại một chút, lần này dùng xong, không biết còn duy trì được bao lâu. Lão giả áo trở lại long huyết thảo, không phải vì lý do gì, mà vì tiếc phần nguyên giáp. Phần nguyên tháp dù có tổn thương thì cũng là một món bảo vật bảo mệnh, chưa đến thời điểm sinh tử tồn vong, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng, cho nên không muốn tiếp tục lằng nhằng với Diệp Trần. Thu phần nguyên tháp, lão già áo tơi nhanh chóng rời đi, biến mất trên trời. Cách đó mấy dặm, trong đầu Diệp Trần đang hiện lên hình ảnh lão già áo tơi rời đi, chi tiết biểu tình cũng như nhãn thần biến hóa trên mặt đối phương, hắn đều nhìn thấy hết. Long huyết thảo, linh thảo ẩn hàm long chi huyết, long chi huyết giống như tinh thạch linh năng, có tác dụng nâng cao linh khu. Gốc long huyết thảo này có 3000 năm hòa hầu, ít nhất tương đương 30 viên linh năng tinh thạch bình thường. Quan trọng nhất là long chi huyết ẩn âm, hàm long chi lực, cho dù chỉ là một tia, đối với cao thủ luyện thể mà nói, điều rất chân quý. Diệt Trần hiểu rất rõ tác dụng của long huyết thảo, lấy ra làm linh năng tinh thạch Có chút gáo vàng mốc nước giếng bùn. Lòng chỉ lực trong lòng huyết thảo mới là tinh hoa. Xem ra khi lão giả áo lựa chọn từ bỏ lòng huyết thảo, trong lòng cũng tiếc lắm. Nhưng những thứ này chẳng liên quan gì đến Diệp Trần. Chỉ cần lấy được lòng huyết thảo là được. Thần hình trượt lẽ, Diệp Trần hóa thành hư ảnh bắn đi. Nửa ngày còn lại, chỉ mỗi đỉnh núi đi qua, Diệp Trần đều tìm thấy mấy gốc linh thực giá trị. Số linh thực này thủy hầu nông nhất cũng có 2-3 ngàn năm, hỏa hậu sâu nhất khoảng 1 vạn năm. Đương nhiên linh thực 1 vạn năm hỏa hầu về cơ bản không thể tiếp tục sinh trưởng Trên thực tế rất nhiều linh thực giống vậy, chỉ sống được vài trăm năm. Sống được vài ngàn năm là linh thực chủng loại tốt, cho nên chống chịu được dòng chảy thời gian. Qua mười mấy ngọn núi, Diệp Trần tìm thấy một vùng đất bằng phẳng được bao vây bởi một dãy núi chủ điệp. Nơi này linh khí thập phần nồng hậu, mưa xuân lất phất. Mưa xuân này không phải mưa xuân bình thường, mà là linh vũ do linh khí ngừng kết thành. Xẻ tay hưng lấy vài giọt linh vũ, Diệp Trần cảm nhận rõ ràng linh vũ hóa thành linh khí dung nhập vào trong cơ thể, luyện hóa ra chân nguyên tinh thuần. Linh khí đáng sợ quá. Tôi luyện ở đây, e rằng chẳng thua kém gì tu luyện thượng phẩm linh thạch. Lâu dần thân thể được linh khí tưới tắm, Rất nhanh thăng cấp thành linh khu Diệp Trần than thầm một tiếng Có chút cảm khái Khu vực bằng phẳng chiếm địa rất lớn Gần 4 năm dặm Diệp Trần đến khu vực trung tâm Ở đây hắn mới biết Tại sao linh khí lại nồng đến mức Có thể hóa thành linh vũ Thì ra ở đây có một mảnh dược viên Mảnh dược viên được quay bởi một hàng rào Bằng dây leo Hàng rào rất cao, sức xỉ 50 mét Diệp Trần nghĩ mình có thể bay qua Đương nhiên cũng không cần phải bay qua Vì trước mặt hắn là lối vào Dựng bằng hai thân cây lớn Xuyên qua lối vào Hắn nhìn thấy bên trong dược viên có linh quang lấp lánh Môn hồng nhìn tía Nhiều linh dược quá Ra ngoài đổi thành thực phẩm linh thạch Cả đời cũng không dùng hết Đổi thành thực phẩm linh thạch Làm gì Trao đổi đơn dược nâng cao thực lực với ngũ phẩm tông môn Mới là vương đạo Nói cũng đúng Mau lại đây Người mỗi lúc một nhiều rồi Diệp Trần không phải là người đầu tiên phát hiện dược viên. Bên trong đang có không ít người bận rộn hái thuốc, vui vẻ trò chuyện. Ý, tinh linh quả, Phạt Mạch Thảo đều không có ai hái. Diệp Trần chú ý đến một số linh thực bên dìa, Chủng loại linh thực rất nhiều, có mấy gốc thu hút Diệp Trần. Là tinh linh quả giúp bảo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thật lợi đột phá lên tình cực cảnh. Và Phạt Mạch Thảo nâng cao tư chất võ giả dưới linh hài cảnh. Nghĩ cũng khó trách Đến đây đều là linh hải cảnh đại năng Ai cần trung phẩm linh thực Mọi người đều tranh hái thượng phẩm linh thực có lợi cho mình Đến đây Diệt chân tay hơi chiều Chân nguyên làm lòng mặt đất Cách không nhổ mấy gốc trung phẩm linh thực Khiến hắn ngạc nhiên là đất trong rừng viên Đã được linh khí tưới tắm cứng rắn vô cùng Mặt đất nứt ra Hình dạng giống như những viên thủy tinh Nổ lột bột Mấy gốc linh thực cũng đứt theo chẳng trách mọi người hái từng gốc một cách không hút chỉ lãng phí một lượng lớn diệp trần lắc đầu cười khổ cũng phải khom lưng xuống hái trùng phẩm thiết tuyến thảo trùng phẩm giải độc thảo thượng phẩm hóa nguyên quả thượng phẩm từ tâm mộc thượng phẩm thiên tiên trà linh dược trong dược viên thực sự quá nhiều nếu hái từng gốc từng gốc hái nửa tháng cũng không xong nhưng diệp trần cũng không vội bảo hà đảo xuất thế sẽ ở lại 3 tháng Đúng 3 tháng rồi mới biến mất Đối với hắn mà nói Thời gian vừa đủ Đúng lúc này Trung tâm dược viên có thanh âm chấn động chuyển đến Nghe giống như tiếng ong bay Nhưng to hơn tiếng ong bay gấp trăm lần Bên trong còn lẫn tiếng kìm loại rung động Những tiếng ong ong mỗi lúc một nhiều Cuối cùng phù thiền cái địa liền thành một mảng Tất cả mọi người đều dừng hoạt động trên tay Người người nhìn về phía thanh âm truyền đến Kim sắc Kim sắc trói mắt. Vô số kim sắc trói mắt lao về phía chúng nhân. Tốc độ nhanh như điện xẹt À! Mấy linh hải cảnh đại năng gần đó hai mắt trợn tròn, giữ nguyên trạng thái ngửa mặt, người thủng lỗ chỗ. Qua những vết thương này, mọi người có thể nhìn thấy mấy cái gai kim sắc to bằng ngón tay. Chính những cái gai kim sắc này đâm xuyên qua chân nguyên hộ thể của họ. Là ông kim châm, mau chạy! Có người giống lên thê thảm liều mạng bay ra sau. Những người còn lại cũng kinh tỉnh nổi da gà quay người bỏ chạy. Diệp Trần nheo mắt, hắn đang nhìn thứ gọi là ong Kim Trâm. ong Kim Trần to bằng bàn tay, toàn thân có như được đúc bằng hoàng kim, là cánh của chúng phát ra âm thanh chấn động. Đôi cánh ấy dùng với tần suất cực cao, với linh hồn lực của Diệp Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt. Số lượng ong Kim Trâm cực nhiều. Nhìn sơ qua cũng phải có trăm ngàn con Hóa thành một phiến kim quang lao thẳng đến Chạy Diệt Trần không có suy nghĩ khác Điều duy nhất hắn có thể làm là chạy ra sức chạy Chạy chậm rất có khả năng mất mạng dược Mất mạng trong dược viên này Trở thành phân bón cho linh thực Rất nhanh Diệt Trần đến bên hàng rào dây leo gần đó nhất Rút ra trường kiếm lục sắc Một kiếm chém xuống Rắc Hàng rào dây leo cưng đến khó tin Một kiếm của Diệp Trần chỉ chém được một cành to bằng ngón tay Vết cắt phẳng như gương, như phỉ thúy Nhìn độ dày của hàng rào Diệp Trần không khỏi chán nản Mấy cành dây leo bị đứt nếu so với cả hàng rào Chẳng khác gì sợi tóc trên thân thể Căn bản không có ý nghĩa gì Những tiếng kêu thảm thiết mỗi lúc một nhiều Rất nhiều tiếng kêu đột nhiên tắt nửa chừng Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết hơn không một khắc nào dừng đại danh của ông kim trâm trong thời đại thượng cổ thậm chí còn gấp 10 lần huyết sao xà loại yêu thú này thực lực đơn thể có thể không phải quá mạnh nhưng tập thể cùng hành động chính là ác mộng của kẻ thù ngòi của chúng ẩn hàm kịch độc hơn nữa có hiệu quả phá canh dễ dàng xuyên qua chân nguyên hộ thể thân thể chúng cứng như kim cương người có thực lực cao hơn chúng chưa chắc đã chém đứt được thân thể chúng mà chúng ngừng vỗ cánh Chỉ cần chúng xẹt qua người Chắc chắn sẽ là một vết thương nghiêm trọng Đáng chết Diệp Trần từ bỏ việc phá hàng rào Nhìn người bay về phía lối ra Bây giờ hắn bắt đầu cảm ghét độ rộng Và linh khí đậm đặc trong dược viên dược viên quá lớn Bay được đến lối ra cũng phải mất một khoảng thời gian Linh khí đậm quá sẽ sản sinh trở ngại cực lớn Trở ngại này tăng theo tốc độ Mà Diệp Trần căn bản không thể đột phá âm tốc Khi diệt trần chỉ còn cách lối ra chưa đến 100 trăm mét, đàn ong kim châm bắt đầu để ý đến hắn. Kim sắc bùng nổ, ong kim châm phân thành ba nhóm, trong đó một nhóm phá không bắn ngòi, khiến người ta không kịp phản ứng. Cút! Diệt trần vung tay chém ra một kiếm, kiếm mang kim thành sắc tung hoành, khiến diệt trần phải hít ngược một hơi lãnh khí là. Trừ một con tiếp tục chính diện bị trường kiếm cắt làm hai nửa những con khác thì bị kiếm đánh văng loạn trọn từ xa bay đến trên người hình như có vết kiếm đám này ương ngạnh quá diệp trần hiểu muốn chém chết ong kim châm chỉ có công kích cự ly gần kiếm khí kiếm mang căn bản không thể giết được ong kim châm một chiếc ngòi kim sắc đầm tới ra đầu diệp trần tê dần cánh tay hơi rung thì triển tốc kiếm chi ngục kiếm quang bắn ra Tốc kiếm chi ngục công kích lực không cao Nhưng không mất quá nhiều lực khí Để đỡ đòn ngòi kim sắc Vừa đánh vừa lui Diệp Trần cuối cùng cũng ra được lối vào Nghĩ cũng không nghĩ Toàn lực xông ra Bên ngoài linh khí thừa hơn rất nhiều Tốc độ Diệp Trần dần dần hồi phục Nhưng khi hắn không biết làm thế nào là Tốc độ của ông Kim Trâm cũng đang tăng Kéo gần khoảng cách nghiến nghiến rằng Diệp Trần loại bỏ chân Nguyên hộ thể Cực tốc thi triển kiếm quang phi hành thuật Hóa thành một phiến kiếm quang bò chạy Ông Kim Trầm kiên nhẫn bền bỉ Đuổi theo Diệp Trần không biết mệt mỏi Một đường kiếm quang Một phiến kim quang Hai bên bắt đầu cuộc chiến truy đuổi Chạy qua mấy ngọn núi Không hay không biết Diệp Trần đến bên một hồ nước rộng lình cờ thoáng động Ông Kim Trâm phải vẫy cánh mưa ra tóc được Dưới nước, trở lực mang đến sẽ rất lớn Võ giả thôi động nhờ chân nguyên Trở lực nhận được đương nhiên không bằng ông Kim Trâm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 Đàn ông Kim Trâm sau lưng dừng lại Mấy con không kịp dừng theo Diệp Trần nhảy xuống nước Rất nhanh phá nước bay lên Luyện thêm mấy vòng trên mặt nước Đàn ông Kim Trâm từ bỏ ý định đuổi theo Diệp Trần Quay trở về Dược Viên Cuối cùng cũng thoát Dưới nước Diệp Trần thở vào nhẹ nhõm Ở dưới nước một lúc Diệp Trần thấy không còn động tĩnh gì Mới ngoi lên Chọn một phương hướng khác Dược Viên là không thể đi Vòng ngoài Bảo Hà đảo là linh lực Là quần sơn Đi thêm chút nữa linh thực ít dần Chỉ ít cũng không sinh trưởng thành quần thể Diệp Trần đến trước một tòa bảo điện Xanh vàng rực rỡ Vào trong bảo điện Diệp Trần ánh mắt hơi ngưng Trong đại sảnh bảo điện Có ba đường nhân ảnh Trong đó là lão già áo tơi từng chiến với hắn Lúc này lão già cũng nhìn thấy hắn biểu tình như cười như không Tiểu huynh đệ vẫn khỏe chứ Diệp Trần cười nhạt trùng hợp quá trùng hợp thật Mỹ phụ áo đỏ bên cạnh lão già Áo tơi tươi cười nói Ngươi không phải là người khiến ngư ông mất mặt chứ Lúc nàng nghe lão già áo tơi kể Nhất thời kinh ngạc Bởi vì theo lão già áo tơi miêu tả Diệp Trần chỉ khoảng hơn 20 tuổi Hơn 20 tuổi mà đã có thực lực đả thương ngư ông Bất luận thế nào Đều khiến người ta động dung Diệp Trần quay về phía đại một bảo điện Sẵn sàng chạy ra bất cứ lúc nào Mỹ phụ áo đỏ rơi ngón tay cái Lợi hại Có thể khiến ngựa ông chịu thiệt Ngươi là người thứ ba Nhưng lẫn tuổi tác Ngươi là số một Tiểu huynh đệ Lòng huyết thảo ngươi vẫn chưa dùng chứ Lão giả áo tươi vẫn chưa quên lòng huyết thảo Hắn dám khẳng định Diệp Trần vẫn chưa dùng lòng huyết thảo Bảo vật trên bảo hà đảo rất nhiều đối phương không thể lãng phí thời gian cho việc luyện hóa lòng huyết thảo diệt trần nhướng mày rồi thì sao mà chưa thì sao thế này đi chúng ta làm một giao dịch nhỏ một cốc cửu khúc nghịch linh thảo cộng thêm một gốc dao long thảo đổi long huyết thảo của ngươi cửu khúc nghịch linh thảo có thể tăng gia thọ mệnh cho gương giả dưới tiện sinh từ cảnh tráng đại linh hồn linh hồn cường đại đối với võ giả mà nói có tác dụng thế nào chắc ta không cần phải nói về phần giao long thảo công năng tương tự long huyết thảo chỉ là hiệu quả kém hơn một chút tuyệt đối không để ngươi thiệt cửu khúc nghịch linh thảo giao long thảo diệt trần có chút giật mình với thủ hoạch của lão già áo tơi cửu khúc nghịch linh thảo giá trị thế nào hắn đương nhìn biết năm xưa lạc vào mê vụ cấm vực hắn từng tìm được hai gốc cửu khúc nghịch linh uống một gốc để lại một gốc đúng là rất tốt cho linh hồn không đổi diệp trần ngữ khí kiên định nếu như hắn không có cửu khúc nghịch linh thảo có thể sẽ cân nhắc huống hồ giao long thảo kém hơn long huyết thảo không chỉ một chút hai bên căn bản là hai tầng thứ khác nhau long huyết thảo là đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo giao long thảo là trung đẳng thượng phẩm linh thảo mà thôi lão già áo tời rực rực ra mặt nói thật Dùng kiểu khúc nghịch linh thảo để trao đổi, hắn đã rất đau lòng. Nếu không phải thực lực Diệt Trần đủ mạnh, chưa chắc giữ được hắn, thì lão giả áo tơi tuyệt đối không đổi. Giết người cướp của là được. Nhưng hắn không ngờ, đối phương căn bản không động lòng. tựa hồ kiểu khúc nghịch linh thảo trong mắt hắn chẳng khác gì một gốc cỏ dại bình thường. Không còn cơ hội thực lượng nào nữa sao? Lão giả áo tơi từ bỏ ý định. Diệt Trần biểu tình bất biến. <cười> tiểu huynh đệ Làm người thì nên rộng lượng Lúc nói câu này Lão giả áo tơi chuyển âm cho Mỹ phụ áo đỏ và nam tử trung niên Hai vị Nếu có cơ hội Thì nhờ hai người giúp đỡ Một mình ta không làm được gì tên tiểu tử này Về phần thù lao Sẽ như hai người nói Được Nam tử trung niên và Mỹ phụ áo đỏ Không có cò kè mặc cả Họ có thể đến được bảo hà đảo này Là nhờ được đối phương thông báo Hơn nữa bởi vì là nhóm đầu tiên đến đây Nên thu hoạch cũng cao hơn những người khác Diệp Trần thấy ba người giao lưu ánh mắt Trong lòng cười lạnh Chỉ cần hắn không phạm sai lầm Dưới tông sư không ai có thể giữ được hắn Tranh thủ thời gian Diệp Trần quan sát hoàn cảnh bên trong bảo điện Bảo điện rất lớn Dài rộng đều tính bằng dặm Xung quanh đại điện sừng sững 36 thạch trụ Ngân kim sắc Giữa hai thạch trụ lại có một cánh cửa đá Bên trên thạch trụ, từ trái qua phải, viết các con số 1, 2, 3 bằng chữ cổ, phóng khoáng đại khí. Đây hình như là luyện khí điện luyện chế bảo khí. Diệp Trần nắm mắt được trong hư không khí tức bảo khí thất ẩn thoát hiện. Khí tức này không phải do một món bảo khí tán phát, mà là rất nhiều loại bảo khí hỗn hợp với nhau, hình thành khí tức độc đáo. Rất rõ ràng, bà người lão giả áo tơi cũng quan sát thấy sự khác biệt này. Ánh mắt lập lè Chuyện giật trần tạm thời gác sang một bên Bảo khí quan trọng hơn Nếu lấy được mấy món đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí thu hoạch chẳng kém gì lòng huyết thảo Huống hồ một tòa luyện khí điện lớn Không thể chỉ có thượng phẩm bảo khí Có lẽ có thể bán được Có lẽ sẽ có bán cực phẩm bảo khí và cực phẩm bảo khí Đi Lão giáo từ chỉ vào cánh cửa gần nhất nam tử trung niên và Mỹ phụ áo đỏ lựa chọn hai cánh cửa bên cạnh, bỏ lại Diệp Trần ngơ ngác nơi cửa đại điện. Vào bảo sơn, sao có thể tay không trở về? Vừa hay mình còn thiếu một thành thượng phẩm bảo kiếm. Diệp Trần một vỏ ba kiếm hợp lại, mặc dù cũng là thượng phẩm bảo kiếm, nhưng dùng không được thuận thủ lắm. liền thiền lôi thiết và nghịch thế thiền lôi thiết đang dần hoàn thiện, hai thành thượng phẩm bảo kiếm là không thể thiếu. Diệp Trần chọn cánh cửa số 7 Trên bức tường cạnh cửa có khai quan Mở khai quan Cánh cửa nặng nề ầm ầm ngưng lên Là miệng cống Miệng cống mở được một nửa Một luồng bảo khí nồng đậm tràn ra ừ, Không có bảo khí Sau cánh cửa là một luyện khí thất rộng lớn Linh hồn lực quét qua Một món bảo khí cũng không có Nhưng tường của luyện khí thất Thì có bảo thực chất tán xuất Diệp Trần từng nghe nói nếu bảo khí đủ đậm có tác dụng rất lớn cho việc bảo dưỡng bảo khó ví dụ một món trùng phẩm bảo khí có thể gìn giữ hàng trăm năm dưới tác dụng của bảo khí nói không chừng có thể tồn tại một ngàn năm thậm chí lâu hơn thu bàn tay phát ra lực hút diệt trần quét hết bảo khí trong luyện khí thất giữ hết trong một chiếc hạ phẩm linh giới chữ vật sau này có bảo khí gì toàn bộ vứt hết vào đó cái gì cũng không có Sàng luyện khí thất bên cạnh Diệp Trần cũng không phát hiện ra món bảo khí nào Chỉ có an khí Mà mắt thường cũng không thể nhìn thấy được Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc Vivi Chuyện 527 Sinh tử một đường Không lẽ trước đây đã có người lấy mất Không ngoại trừ khả năng này Bảo hà đào tồn tại quá lâu, nói không chừng đã bị người khác lấy đi toàn bộ bảo khí. Về phần linh thảo, linh dược có thể mọc lại, cho nên không sợ thiếu. Thu lại bảo khí, diệp trần đi sang luyện khí thất khác. Một món bảo khí cũng không có. Bà người lão giả tôi cũng gặp vấn đề tương tự, thần sắc có chút thất vọng. Cách làm của họ cũng giống như diệp trần, thu hết bảo khí trong luyện khí thất và trong linh giới chữ vật. Dù sao bảo khí trong này cũng không hết. Hút xong, trong tường lại tán xuất tiếp. Không hay không biết, bốn người từ hai bên luyện khí thất hội tụ lại trước cánh cửa kim loại trước đại điện. Cánh cửa này lớn nhất, địa vị khẳng định không thường. Hơn nữa bức tường bên cạnh cánh cửa cũng không có khai quan. Nhìn độ bóng của cánh cửa không khó tưởng tượng. Muốn dùng cường lực phá cửa rất khó. Dù sao, nơi dùng để luyện chế bảo khí không phải là miếng bã đậu. Bốn người đứng cách nhau vài chục mét Thỉnh thoảng lại liếc sang cánh cửa kim loại Bên ngoài bảo điện Đột nhiên trở đến tiếng xé gió Một đường thân ảnh hồng sắc Bay nhanh về phía bảo điện Tốc độ nhanh như điện quang hỏa thạch Nhanh hơn bất cứ ai Khí tức cực kỳ cường đại Không ổn Bốn người biến sắc Nhất tề nhìn về phía đại môn bảo điện <cười> Đây có lẽ là luyện khí thất Thiết trưởng tông ta vận khí không tệ, người chưa đến thành âm đã đến, âm ầm như sấm sét trên người. Thiết trưởng tông, không lẽ là Linh hải cảnh tông sư? Mỹ phụ áo đỏ thần kinh căng thẳng lòng bàn tay rinh dính, xoát một tiếng, thân ảnh hồng sắc vào trong đại điện. Người này chừng năm mươi tuổi, thân cao tám thước, khoác một bộ hồng bào, ngực theo một cặp kỳ lân. Thần hình tráng kiện giống như một ngọn núi lớn Chỉ đứng ở đó mà khi thế đã ập đến Khiến bốn người không thể thở Quan trọng hơn Cả bốn người đều không nhìn ra tu vi thực sự của hắn Chúng ta đi Lão giáo tới quyết định thật nhanh Định bỏ đi Bảo vật bên trong cánh cửa kim loại Tốt cỡ nào cũng cần có mạng để lấy Đối đầu với một linh hài cảnh tông sư Không phải chuyện tốt nam tử trung niên và Mỹ phụ áo đỏ gật gật đầu Đi theo lão giả áo tơi Diệp Trần âm thầm cười khổ Đi được mới lạ Không lẽ họ không nhìn thấy Một tia đùa giỡn trong mắt đối phương sao Đi đâu Quả nhiên Đại hán áo đỏ căn bản không định Cho bốn người sống sót rời khỏi đại điện Dựng bàn tay lăng không bổ về phía ba người lão giả áo tơi Trường kình hòa diễm cuồng bạo Hùng mãnh vô cùng Diệp Trần chưa từng thấy trường kình nào đáng sợ như vậy. Trường kinh này ẩn hàm hỏa chi áo nghĩa thập phần đáng sợ. Ba người lão già áo tươi thực lực rất mạnh. Dưới tông cấp, chẳng có mấy người giết được họ. Nhưng gặp phải nhân vật tông sư cấp Trần chính, cao thấp rõ ràng. Trần nguyên hộ thể băng toái, ba người nhất tề bay ngược ra sau, miệng dỉ máu. Các hạ, tại ra lại chặn đường ba người chúng ta. Lão già áo tơi sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Đại hán áo đỏ cười nói. Những cánh cửa đá trồng này đều đã bị mở. Bảo khí chắc chắn rơi vào tay các người. Giao bảo khí ra đây, ta sẽ cần nhắc tha cho. Mỹ phụ áo đỏ vội vàng nói. Chúng ta căn bản không lấy được bảo khí. Bên trong trống rỗng, có lẽ bị người đi trước lấy đi rồi. <cười> các người nghĩ ta sẽ tin sao? Đại hàn áo đỏ cười lạnh Nam tử trung niên mặc trang phục văn sĩ giơ tay nói Ta dám thề với trời Tuyệt đối không lấy được bất cứ món bảo vật nào Thế này người tin rồi chứ Ta cũng thề với trời Mỹ phụ áo đỏ và lão giả áo tơi Đều không muốn chết linh hải cảnh đại năng thọ mệnh 300 năm Họ còn rất nhiều thời gian phung phí Bây giờ mà chết không đáng Ồ sao ngươi không thể” Đại hàn áo đỏ nhìn Diệp Trần. Diệp Trần nói thế thốt có tác dụng sao? Ha <cười> Đại hàn áo đỏ bật cười nửa ngày sau mới nói Ba người các người ngu ngốc không cả bằng một thanh niên nếu như thề thốt có tác dụng thì thế giới này đã không còn nhiều người chết như vậy. Bây giờ cho các người một lựa chọn giao tất cả bảo khí ra đây hoặc là tàn đích thân kiểm tra ai không giao chết Bây giờ giấc mặt bốn người đều rất khó coi. Họ không lấy được bảo khí, nhưng trong linh giới chữ vật không thiếu bảo vật. Có thể khẳng định là chỉ cần giao ra linh giới chữ vật, nhưng thứ đó sẽ không còn là của họ. Hơn nữa, họ không tin, đối phương sẽ tha cho mình. Giao ra linh giới chữ vật, phần lớn vẫn phải chết. Chúng ta đúng là không có bảo vật, bảo chúng ta giao ra linh giới chữ vật. Liệu có quá đáng quá không? Nam tử trung niên mang y phục văn sĩ thầm động chân nguyên, đồng thời truyền âm cho Diệp Trần. Tiểu huynh đệ, bây giờ chúng ta đều gặp đại nạn, muốn sống, chỉ có một lựa chọn liên thủ. Liên thủ không phải kế lâu dài, tông sư cấp lợi hại, người không phải không biết. Diệp Trần rõ, hắn có thể đánh ngang phần với bất cứ ai dưới tông sư cấp, đánh không lại hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng đấu với nhân vật tông sư cấp thì một phần khả năng cũng không có. Phải biết đối phương đang chặn ngoài cửa, chạy đâu cho thoát. Quá đáng. Trong mắt cương giả, không có quá đáng. Đại hàn áo đỏ đánh liền bốn trường lần lượt tấn công bốn người. Trường pháp này chỉ là đê ra áo nghĩa, trường pháp bình thường. Rơi vào tay đại hàn áo đỏ, lợi hại hơn người thường thi triển đê ra áo nghĩa võ học rất nhiều. Không có nó, thành tựu trên phương diện hỏa trì áo nghĩa của đối phương cũng quá cao, thậm chí vượt qua ý nghĩa. Thường quy của đề dài áo nghĩa võ học Luận hỏa hầu chí đã đến 12 thành Cho nên có thể một lúc đánh liền 4 trường Trường nào cũng chí mạng Đối diện trường kinh hỏa diễm Bao gồm cả Diệp Trần Đều cảm thấy như bị lửa đốt Trần Nguyên bỏng rát Nhân vật tông sư cấp quá mạnh Diệp Trần hít ngược một hơi lãnh khí Kim Diệu chân sát khí dơ lên Trùng kích hỏa diễm trường kinh nhất thời khí kình bên trong đại điện tung hoành nhân ảnh bốn người không hẹn mà gặp cùng đập lên tường phun ra một lượng máu tươi lớn không lẽ phải chết ở đây mỹ phụ áo đỏ mặt đầy vẻ không cam tâm lão già áo tơi cao tuổi nhất nên bình tĩnh hơn mỹ phụ áo đỏ trầm giọng nói chạy chia nhau ra chạy sống được ai thì sống trụ vào một chỗ chỉ có chết hết linh hải cảnh tông sư Mấy người chúng ta không thể chống lại Không sai Nam tử trung niên gật gật đầu hắn vốn tưởng bốn người liên thủ Sẽ có một chút hy vọng Bây giờ mới biết Một chút hy vọng cũng không có Không thể trách hắn phán đoán sai lầm Chỉ có thể nói Chưa từng giao thủ với Linh Hải Cảnh Tông Sư Không thể biết Linh Hải Cảnh Tông Sư Đáng sợ thế nào Chạy Diệp Trần thở dài một tiếng Nghĩ lại mà sợ Năm giờ hắn từng chống lại âm ma tông Trong thế giới dưới lòng đất Đối phương chịu sự hạn chế của quy tắc Không thể bạo phát thực lực chân chính Sau này đến thánh địa Quy tắc biến mất Nhưng hắn được bất tử tế đàn bảo hộ Cũng không cảm thấy linh hải cảnh tông sư quá mạnh Chỉ là có khái niệm đại khái Bây giờ so sánh với đại hán áo đỏ Diệp Trần đã biết Âm ma tông mạnh cỡ nào Chỉ tương đường đại hán áo đỏ Thậm chí còn hơn một bậc Tự hồ nhìn ra ý định của bốn người, đại hán áo đỏ mặt ánh lên thần tình chế diễu, cười nói Chạy! Các người định chạy đi đâu? Cúi hỏa diễm! Nói đoạn, đại hàn áo đỏ hai tay kết ấn, hỏa nguyên khí vô hạn từ bốn phương tám hướng hội tụ, ngoài cửa hỏa nguyên khí nhiều nhất, cuộn trào mãnh liệt. Liền sau đó một chiếc cúi hỏa diễm cự đại tràn ngập bịt kín đại điện, mặc dù bốn người không kịp, không bị nhốt bên trong. Nhưng cũng bị nó chặn hết lối ra. Đáng ghét! Nam tử chủ niên mắt đỏ ngầu, một kiếm chém lên củi hỏa diễm. Mấy chiếc cột trên củi hỏa diễm xuất hiện một vết kiếm mờ, rất nhanh, rất kiềm liền lại. Một chút tổn thương cũng không có. Đại hán áo đỏ lắc lắc đầu. Các người không chạy được đâu, củi hỏa diễm này ẩn hàm hỏa chi áo nghĩa chỉ khi các người có thể tiếp cận ta trên phương diện áo nghĩa Nếu không Không thể phá được nó Cho các người cơ hội cuối cùng Ngoan ngoãn giao linh giới chữ vật ra đây Đợi giao gia linh giới chữ vật Ta sẽ cần nhắc tha cho các người Bằng không Các người chỉ có một con đường chết Không ai cứu nổi Làm thế nào bây giờ Bốn người nhìn nhau Ánh mắt hàm chứa y tứ thăm dò Hay là giao cho hắn Chỉ còn có cơ hội sống sót nam tử trung niên kỳ thực không sợ chết nhưng nghĩ đến vợ ở nhà cùng đứa con mới chào đời hắn không thể chết chết rồi vợ và con hắn biết tính sao Giao đi lão già áo tơi lắc lắc đầu mặt đầy vẻ khổ sở giao ra gia linh giới chữ vật người có tha cho chúng ta không nam tử trung niên vẫn không yên tâm nhẫn thần có chút cầu khẩn Viết trường 527A, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.